Trạch Thiên Kiếp Miêu Nị Quyển 2 chương 142 Một vạt nắng chiều nói chuyện thường ngày Ca Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.fi Rết khí trên đường biến chuyển quá nhanh Một khắc trước còn đang hoành tráng mạnh mẽ Một khắc sau lại thành một vạt nắng chiều Nâng cốt tâm tình Ai có thể lường được chỉ giây lát tiếp đó đã biến thành hỏi chuyện nhà Dĩ nhiên, ai cũng biết câu hỏi của thánh nữ có thêm ý khác Nếu như đánh giá tầm thường Câu trả lời của Trần Trường Sinh chưa thỏa đáng Còn thiếu lệ số Nhưng hay chính là ở Thánh nữ phía nam không phải là người bình thường Cũng không phải chút ít thánh nữ bình thường trong lịch sử Nàng thích Tô Ly Nàng dám thích Tô Ly người đã thích ma tộc công chúa Cho nên nàng rất hài lòng đối với câu trả lời của Trần Trường Sinh Nàng cảm thấy thiếu niên này rất bình tĩnh Rất một mạc rất có lực lượng Nàng mang theo thêm ý nhìn Trần Trường Sinh một cái Đây mới thực sự là thêm ý Không giống thời điểm ban đầu nhìn Tô Ly ẩn dấu cảm xúc cực kỳ phức tạp, là thêm ý tất cả mọi người có thể nhìn ra không biết nàng trước kia có quan cảm như thế nào với Trần Trường Sinh. Nhưng ít ra hôm nay gặp gỡ coi như tương đối hài lòng. Có lẽ chuyện này cùng việc Trần Trường Sinh cả người đầy máu đứng trước người Tô Ly có quan hệ rất lớn. Lúc này nhìn lại tầm dương thành đã tạnh mưa, mây cũng tan dần, lộ ra thiên không chân chính ở phía sau. Nơi đó không có trăng sáng của ma tộc, nơi phương Bắc cũng không có tinh hà bên bờ biển, chỉ là một phiến xanh thẳng. Một vầm tài dương xa xa lơ lưỡng ở bình nguyên ngoài thành thì ra vẫn là lúc hoàng hôn, mộ quan như máu. Chiếu vào gương mặt tràn đầy vết thương cùng động máu của Lưu Thanh Càng thêm mấy phần kinh khủng Hắn đi về phía cửa thành Không để ý đến bất luận kẻ nào Tại sao? Tô Ly nhìn bóng lưng của hắn hỏi Lưu Thanh dường bước trầm mặt một lát rồi nói ta nói với chung lạc chính là sự thật Tô Ly nói ta dĩ nhiên biết người nói thật Từ sau khi rời đi quân trại không lâu Hắn đã biết Lưu Thanh vẫn đi theo chính mình Hắn vẫn cho rằng Lưu Thanh muốn giết mình Hắn vẫn không để ý Lưu Thanh muốn giết mình Tất cả cũng đơn giản là cùng một cái lý do Hắn đã biết Lưu Thanh rất nhiều năm rồi Hắn biết thói quen cùng phong cách ám sát toàn bộ tất cả về Lưu Thanh Rất nhiều năm trước Hắn không chúc do dự rời khỏi đám người của Lưu Thanh. Hắn cho rằng mình sẽ không có hoài niệm với những người kia. Trên thực tế trong những năm tháng dài dòng sau này, hắn quả thật rất ít khi nhớ tới những người đó. Vô luận đánh giá thế nào, Lưu Thanh cùng mấy người kia đều có đạo lý hận mình, có lý do giết mình. Ta cùng mấy người bọn hắn có ý nghĩ bất đồng. Bọn họ cảm thấy ngươi cùng chúng ta đã thanh toán xong xuôi Ta nhưng vẫn cho rằng ngươi nợ chúng ta Cho nên ta muốn giết ngươi Lần này đương nhiên là cơ hội tốt nhất của ta Lưu Thanh vẫn không say người Trầm mặt một lát mới nói ta vốn tưởng rằng lần này ngươi sẽ bi thảm như con chó già Ta nhìn nhất định sẽ rất sung sướng Nhưng những ngày qua đi theo ngươi Càng xem càng cảm thấy trong lòng khó chịu Ngươi dẫn chúng ta gia nhập Ngươi chịu nhục chính là chúng ta chịu nhục Cho dù muốn vết ngươi Cũng chỉ có thể để ta đến vết Làm sao có thể để cho người khác động tới ngươi Tô Ly trầm mặt một lát Nói nói linh tinh cái gì Lưu Thanh ngẫm đầu lên Nhìn mặt trời lạng ngoài thành phía xa Nói thật ra rất đơn giản Ta bỗng nhiên hiểu tại sao ban đầu ngươi rời khỏi chúng ta Ngươi cuối cùng là người của Ly Sơn Cuộc sống của ngươi vốn đã không giống với chúng ta Lúc trước trong chiến đấu Chu Lạc từng tức giận chỉ trích Lưu Thanh là người của Ly Sơn Lưu Thanh không thừa nhận Mặc dù hắn dùng chính là ly sơn kiến pháp Quang minh chánh đại Nhưng hắn là một gã sát thủ sinh hoạt trong bóng tối Nghe xong những lời này của Lưu Thanh Tô Ly rất chân thành trầm mặt một lát Sau đó đối với một đoạn hồi ước năm đó tự cho là chuyện nhỏ Là trẻ tuổi bồng bột không cần để ý tới Lần đầu tiên đưa ra giải thiết Năm đó ta rời đi, chủ yếu bởi vì chuyện này thực sự không có tính khiêu chiến Hắn nói chẳng lẽ để cho ta mỗi ngày đã nghĩ cách làm sao giết chết ma quân cùng hắt bào ư Lưu Thanh nhìn mặt trời lặng Rất chân thành nói chúng ta cuối cùng tiếp nhận cái đơn hàng kia Tán gỗ chuyện kia Không phải rất có ý tứ hay sao Cho dù đối mặt với hai đại cường giả như chu lạc cùng quan tinh khác, Tô Ly thần sắc vẫn chỉ có thể nhìn thấy tảng loạn cùng bất cần. Nhưng nghe những lời này của Lưu Thanh, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn Lưu Thanh nói người đàn bà kia không dễ dết ta khuyên các ngươi không nên động tâm tư. Lưu Thanh không nói tiếp. Đi tới ngoài thành, không lâu sau đã biến mất ở trong ánh hoàng hôn. Trần Trường Sinh có chút không hiểu đoạn đối thoại này, hướng Tô Ly hỏi các ngươi đang nói chuyện gì. Tô Ly nói rất nhiều năm trước, có người mời ta đi giết một người. Giết ai? Ngươi cũng biết đó, Thiên Hải. Trong suy nghĩ của Tô Ly, nữ nhân cường đại nhất trên đời có ba cái rưỡi. Thánh hậu nương nương, thánh nữ phía nam cùng với bạch đế thành yêu tộc hoàng hậu còn có tuyết lão thành kẻ biến thái kia. Nhưng khó ghét nhất vĩnh viễn chỉ có một cái, dễ nhiên chính là thiên hải. Đây không phải là chuyện trường sinh công trưởng lão ép tiền bối làm sao. Cũng có người cố gắng dùng tiền mời ta đi làm. Đúng là điên cuồng. Bất kể là ai cũng có giá tiền Tiền bối, những lời giống như phải từ miệng Lưu Thanh trong nói ra mới đúng Để ta nói ra thật kỳ quái sao Tiền bối, ngươi cùng Lưu Thanh Rốt cuộc có quan hệ như thế nào Hắn bước vào con đường sát thủ là do ta giận Bản lãnh của hắn cũng là do ta dạy Tô Ly trả lời rất tùy ý tự như đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể gì Trần Trường sinh chật nhớ tới một chuyện, một loại khả năng Ban đầu ở hoang dã gặp phải nhị thập bác thần tướng Tiết Hà Hắn ở dưới sự giúp đỡ của Tô Ly chém một cánh tay của Tiết Hà Nhưng lại lo lắng Tiết Hà sẽ bị lưu thanh ẩn nặt trong bình nguyên thuận tay giết chết Tô Ly giải thích lai lịch của Lưu Thành Đồng thời cũng nhắc tới thiên cơ các thủ tịch thiết khách Trong lời nói Tô Ly đối với tên thiết khách kia cũng có chút tôn kính Trần Trường Sinh nhìn Tô Ly khó có thể tin hỏi chẳng lẽ Tiền bối Ngài chính là vị thiết khách đệ nhất thiên hạ ư Ta lúc còn trẻ làm chuyện này một thời gian ngắn Sau đó Làm chuyện gì phải yêu chuyện đó Phải đem chuyện làm đến mức tận cùng Tô Ly đương nhiên nói làm thiết khách Dĩ nhiên ta chính là thiết khách mạnh nhất Trần Trường Sinh rất khiếp sợ Không cách nào hiểu thế ngoại cao nhân như vậy Làm sao lại đi làm sát thủ Tô Ly liếc nhìn hoàng chỉ tán trong tay Có chút cảm khái nói khi đó quả thật là rất thiếu tiền Hắn không nói hết lời lúc ấy Hắn thiếu tiền thiếu đến mức ngay cả chiếc tán rách cũng không mua nổi Có chút nghi vấn từ đó giải quyết dễ dàng Trần Trường Sinh lúc ấy đã cảm thấy không đúng Tô Ly làm sao lại đi bội phục một gã thiết khác Cho dù là thiết khách đệ nhất thiên hạ Lúc này mới hiểu được Thì ra nếu nói chính nể, Chẳng qua vẫn là tự luyến mà thôi Hoàng hôn ảm đạm Không còn như máu Nhiều thêm chút ít ấm áp Một đào ánh sáng thánh khí chí cực Chậm rãi đưa vào trong thân thể vương phá Vết thương lấy tốc độ mắt Thường có thể thấy được phục hồi như cũ Lúc trước ở khách sạn Vì một chiêu đánh tan họa giáp tiếu trương Cùng lương vương tôn Vương phá trả giá cực lớn Sau đó vì ngăn cản chung lạc Lại bị thương nặng Lúc này trên căn bản đã bình phục Chẳng qua không biết tổn thất phương diện thọ nguyên có thể bồi bổ hay không Thánh nữ thi triển thánh Quan thuộc thật sự đã gần như thần thuộc So sánh với ly cung giáo sĩ Các đệ tử thanh diệu thập tam ti cùng với nam khê trai Phản phức đom đóm so với ánh trăng Vương phá đứng dậy, hướng thánh nữ hành lễ tạ ơn Hắn không nhìn tô ly một cái Bởi vì hắn không thích tô ly Hắn tới tầm dương thành Làm như vậy là vì đạo lý Không phải là vì người này Hắn đi tới trước người trần trường sinh Nói chúng ta đã từng gặp gỡ Mấy tháng trước ở cửa chính Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh cùng Vương Phá từng gặp mặt một lần. Đêm đó chính là đêm hôm tuần mai sông thần đạo thất bại tử vong. Trần Trường Sinh nói đúng vậy tiền bối. Vương Phá lông mày vô lực rủ xuống, nhìn có chút không có tinh thần, thanh âm cũng giống như thế ngươi không tồi. Trần Trường Sinh cảm thấy rất vui vẻ bởi vì hắn cho là Vương Phá là một vị tiền bối thực sự rất không tệ Rất nhiều thiếu niên thiên tài đều sùng bái Tô Ly Hắn không sùng bái Hắn cảm thấy Tô Ly rất phiền Mặc dù Tô Ly dạy hắn rất nhiều Hắn cảm thấy so với Vương Phá Tô Ly khắp nơi đều thu kém Mặc dù Tô Ly mạnh hơn Vương Phá quá nhiều quá khứ 16 năm Hắn chỉ sùng bái dương nhân sư huynh của mình Hiện tại đối tượng mà hắn sùng bái Thật giống như muốn thêm một người tên là Vương Phá Bên kia Tô Ly cuối cùng hỏi vấn đề kia nha đầu nhà ta thế nào Thánh nữ nói Ly Sơn truyền thư cũng không có gì đáng ngại Tô Ly hỏi vậy Ly Sơn thì như thế nào rồi? Thánh nữ nói ta đi rất vội, chỉ biết là có chút vấn đề Tô Ly lông mày vén lên như kiếm Sau đó dần hạ xuống Trầm mặt một lát sau nói Thu Sơn ở đó Chắc sẽ không việc gì Trần Trường Sinh nghe được cái tên này trong vô thức nhìn qua Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz